các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương năm mươi chín vật truyền lại sau khi giải quyết nhanh bữa sáng mọi người bắt đầu tản ra vương thiên tâm người vừa mất đi đồng đội có vẻ không định ra khỏi cửa ăn xong là gã n g ự a n g nghịu trở về phòng mình có người chẳng buồn khách sáo hỏi thẳng mặt vương thiên tâm định trốn trong phòng không ra ngoài hay sao vậy vương thiên tâm bị hỏi đột ngột tuy có vẻ hơi xấu hổ nhưng thái độ rất kiên quyết nói phải đấy tôi hơi mệt hôm nay không muốn ra ngoài người vừa hỏi gã cười n h ạ t một tiếng sợ mấy ngày tới anh vẫn mệt thôi vương thiên tâm thẹn quá hóa giận liên quan gì đến anh tôi mệt thì đã làm sao anh có giỏi thì mệt cùng tôi đây này nói đến như vậy thì thật có mức vô s ỉ mọi người nghe xong đều lộ vẻ khinh bỉ trong nhóm ngoại trừ hai người mới đa phần đều là tay lão luyện có lẽ họ đều đã gặp qua những người tham gia tiêu cực như kiểu như vương thiên tâm loại người này không bao giờ chủ động đi tìm manh mối trong đầu chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng hoàn toàn không có giá trị trong nhóm tự tư tự lợi nguyễn nam trúc liếc vương thiên tâm một cái không nói gì cùng lâm thu thạch bỏ đi đợi khi rời khỏi khách sạn nguyễn đ ă n g trúc thủng thẳng nói một câu nếu là tôi trước kia loại người như vương thiên tâm đừng hòng sống m à ra khỏi nơi này lâm thu thạch nói có luật không được giết người trong cửa mà nguyễn đ ă n g trúc nửa cười nửa không đáp tôi là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật sao lại giết người nhưng có rất nhiều cách khiến một người phải chết không cần đích thân ra tay đúng là như vậy thế giới trong cửa vạn phần hôn hiểm mạng người đã sớm trở thành một thứ chẳng có nhiều giá trị nguyễn đăng trúc nói hạng người như gã nếu có thêm vài ba tên rất dễ dẫn đến hủy diệt toàn nhóm lâm t h u thạch nói tại sao lại như vậy nguyễn đăng trúc đáp anh nghĩ xem con người luôn có sự so sánh anh khổ sở đi tìm manh mối lại có người chỉ trốn trong phòng không chịu làm gì liệu anh có cảm thấy bất công không lâm thu thạch nói đúng là như vậy nguyễn nam trúc không tiếp tục chủ đề này nữa nhưng từ biểu cảm trên khuôn mặt của hắn có thể thấy rõ nếu vương thiên tâm còn dám gây chuyện e rằng thực sự không thể thoát ra khỏi cửa này hôm nay họ dự định tới những nhà có trẻ con thám thính mặc dù đồng thiên vi đã nói các gia đình này sống chết không chịu cho bọn họ gặp lũ trẻ nhưng lâm thu thạch có cảm giác bọn trẻ này nắm giữ manh mối quan trọng mang tính đột phá cậu và nguyễn l a n trúc đi xuyên qua phía bên kia thị trấn tới một dãy nhà hai tầng tồi tàn rột nát sơn trên các bức tường đã chóc gần hết ở các góc tường loang l ộ các vệt nước mưa ngấm cửa nhà khóa chặt khu vườn không lớn lắm được rào bằng lưới mắt cáo ngăn cách với bên ngoài bên trong cỏ dại mọc đầy nói thật lòng nếu không phải bên trong nhà có ánh đèn thì nơi này chẳng giống như có người ở các dãy nhà ở đây có kiến trúc tương tự nhau đều toát lên vẻ tách biệt và khó gần sáng hôm đó lâm thu thạch đã hỏi kỹ đồng thiên vi tình hình các gia đình ở đây câu trả lời của đồng thiên vi là mặc dù khi ấy họ vào được trong nhà nhưng hoàn toàn không gặp đứa trẻ nào thái độ của các gia đình cực kỳ lạnh nhạt hỏi gì cũng không trả lời lâm thu thạch hỏi vậy cô có kiểm tra các phòng ốc ở trong nhà không đồng thiên vi đáp kiểm tra thì cũng có kiểm tra nhưng không phát hiện gì cả chẳng thấy đứa trẻ nào bên trong lâm thu thạch gật gù trong lúc cậu đang ngẫm nghĩ nguyễn nam trúc đã bấm chuông cửa sau một tràng âm thanh lanh lảnh cánh cửa cũ mọt ở gian nhà trong vườn k h ẽ vang lên tiếng cạch phía sau lộ ra khuôn mặt xám n g u y ế t của một bà già bà cụ đào mắt nhìn tứ phía bằng đôi con ngươi đục ngầu nhận ra nguyễn nam trúc và lâm thu thạch đứng ở ngoài cổng vườn l â m thu thạch nghĩ bà cụ sẽ hỏi hai người tới đây làm gì ai ngờ bà cụ chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra mở cổng vườn sau đó quay lưng trở lại trong nhà tỏ rõ tôi chẳng có gì để nói cho mấy người biết đâu muốn làm gì thì làm nguyễn nam chúc nói bà ơi bà cụ nghe tiếng gọi nhưng không thèm để ý vẻ như chẳng nghe thấy gì y thẳng vào trong nhà người ta đã không muốn nói thì bọn lâm thu thạch cũng chẳng muốn ép trước khi vào trong nhà họ đi quanh kiểm tra khu vườn nhỏ nhưng không phát hiện điểm nào đáng nghi nguyễn nam trúc nói với lâm thu thạch thị trấn cho biết nhà này có một bé gái bảy tuổi trước mắt vẫn chưa mất tích nếu thông tin của thị trường không sai thì chắc chắn ở đây có trẻ con chỉ có điều bị gia đình đem giấu đi thôi lâm thu thạch g ậ t gật đầu đồng thiên vi từng nói về việc này tóm lại tìm thử xem sao nguyễn nam trúc đầy chiếc cửa gỗ trước mặt cả hai tiến vào trong nhà căn nhà khá bừa bộn những đồ vật linh tinh kỳ lạ xếp chồng đóng khắp nơi bà cụ ban n ẫ y mở cửa cho họ vào hiện đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh trông thiu ê thiu ê như sắp ngủ ánh sáng trong phòng chỉ dựa vào những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn rất nhỏ treo trên trần nhà vì thế cảnh vật càng trở nên u ám và cũ kỹ hơn chia ra tìm đi có phát hiện gì thì báo nhau một tiếng nguyễn nam trúc nói thầm với lâm thu thạch vào lúc quan trọng đừng đánh đo gì nhiều g i ả gái chủ yếu là để đánh lừa người khác mạng sắp mất rồi cần gì mà lừa ai nữa lâm thu thạch cật gật đầu chỉ tay lên tầng hai sau đó gõ chữ tôi lên tầng hai kiểm tra nguyễn nam trúc ừ một tiếng khi lâm thu thạch tỏ ý muốn lên tầng hai xem xét bà cụ ngước mắt lên liếc cậu một cái mặc dù phản ứng này chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị l â m thu thạch để ý trong lòng cậu hiểu rằng chắc hẳn đứa trẻ bị giấu ở tầng hai leo lên cầu thang khá dài cuối cùng l â m thu thạch đã có mặt ở tầng trên nơi đây gồm phòng ngủ và phòng đọc sách của gia chủ cũng rất cũ kỹ nhưng ít nhất không bừa bộn như tầng một l â m thu thạch kiểm tra từng căn phòng một vẫn không phát hiện tung tích của đứa trẻ đâu thậm chí cậu còn xem xét cả tủ quần áo và gầm giường nhưng vẫn không thấy điều gì khả nghi căn nhà chỉ có bằng này một người đang sống sờ sờ ra đó có thể trốn ở đâu lâm thu thạch thực sự không hiểu trong lúc lâm thu thạch chìm vào những ngờ vực thính lực nhạy bén của cậu chợt bắt gặp được một âm thanh bất thường tiếng động này giống như ai dùng móng tay cào trên vỏ cây rất khẽ nhưng lâm thu thạch chắc chắn là mình đã nghe được cậu ngước mắt nhìn lên xem xét bốn phía rất nhanh tìm ra nơi phát ra âm thanh trong một góc nhà lâm thu thạch lại gần xem thử thấy trong góc có một hòm gỗ cao nửa mét với kích thước của chiếc hòm chắc chắn đủ rộng để chứa một người cũng có thể bên trong hòm ẩn d ấ u đường hầm gì đó lâm thu thạch vừa nghĩ vừa cúi xuống kiểm tra quả nhiên tiếng động phát ra từ bên trong hòm gỗ nhưng hòm gỗ đã bị niêm phong bằng ổ khóa đồng lâm thu thạch suy tính nhanh quyết định gọi nguyễn Nam g trúc ở dưới tầng lên nhờ hắn phá khóa trong này phát ra âm thanh sao nguyễn Nam g trúc hỏi lâm thu thạch lâm thu thạch cặm cụi gõ chữ đúng trong này chắc là có đường hầm bí mật nguyễn Nam g trúc đáp ok hắn quỳ một chân xuống đất bắt đầu hành động ổ khóa này không phức tạp loáng cái nguyễn nam chúc đã mở được nó ra trong khoảnh khắc ổ khóa bật mở lồng thu thạch trợn tròn hai mắt cậu nhìn thấy thứ ở bên trong hòm một đứa trẻ b ấ t thân thể gãy gập nằm trong hòm phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt cơ thể cô bé bị bẻ cong ở nhiều phần như thể ai đó dùng lực mạnh cố nhét cô bé vào trong hòm chỉ nhìn tình trạng cơ thể có tin được là cô bé vẫn còn sống nguyễn đ ă m trúc nhìn thấy cảnh này hai hàng lông mải nhíu lại lâm thu thạch đang định tiến lên giải cứu đứa trẻ nguyễn đ ă m trúc vội giơ tay cản lại không cần nó đã chết rồi lâm thu thạch đáp sao có thể nhưng cô bé vẫn nguyễn đ ă m trúc nói anh xem cổ con bé kìa lâm thu thạch vội nhìn liền nhận ra cổ đứa trẻ đã bị bẻ cong gần chín mươi độ người bình thường bị như vậy chắc chắn không thể nào sống sót đây là chuyện không thể xảy ra ở thế giới thực nhưng trong cửa thì có thể nó có nghĩa rằng cô bé hiện giờ không còn là người thường nữa đứa bé ngước đôi con ngươi đen lái lên giận dữ nhìn lâm thu thạch và nguyễn nam trúc làn môi trắng nhợt lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ kỳ lạ dường như đang nguyền rủa lâm thu thạch thầm trừ tục cách giấu đám trẻ của đám người này thật không thể hiểu nổi nguyễn nam trúc đang nói chật nghe sau lưng vang lên một tiếng rít gào lân thu thạch quay đầu lại thấy bà cụ vốn đang ngồi trên ghế tựa đã xuất hiện ở cửa phòng từ lúc nào nhìn thấy nguyễn nam trúc và lân thu thạch mở chiếc g ư ơ n g bà ta kêu lên một tiếng phẫn nộ nhảy bổ vào hai người lân thu thạch nhanh nhẹn tránh qua một bên nhận thấy trên tay bà ta còn cầm theo con dao chạy nguyễn nam trúc kêu lên đ ị n chuồn lân thu thạch theo sát phía sau lao về hướng cầu thang cả hai chạy xuống tầng một như bay rời khỏi khu vườn họ cứ nghĩ bà cụ sẽ đuổi theo không ngờ căn nhà sau lưng hoàn toàn yên tĩnh bà ta không đuổi theo chúng ta ư lâm thu thạch vừa thở hồng hộc vừa nhìn cánh cửa mở toang vẻ s ừ n g sốt hình như là không nguyễn nam chúc cũng quay đầu lại nhìn sau khi chắc chắn không có người đuổi theo hắn kinh n g ạ c nói hay chúng ta thử quay lại l â ơ n thu thạch nói quay lại có ổn không đó nguyễn Nam g trúc nói vậy anh đợi ở đây tôi quay lại cho l â ơ n thu thạch ngẫm nghĩ thôi đi chung vẫn hơn ngộ nhỡ có chuyện gì thì còn giúp nhau nguyễn Nam g trúc nói được vậy là sau khi chạy té khói khỏi cắt nhà họ lại quay trở vào lần này vô cùng k h ẩ n trọng trước tiên họ đứng ở cửa quan sát thật kỹ sau khi chắc chắn bà cụ không có mặt mới tiến vào trong hai người thận trọng leo lên cầu thang vừa đặt chân tới chiếu nghỉ lâm thu thạch liền nghe thấy một âm thanh bất thường đó là thứ tiếng động giòn tan giống như tiếng xương bị bẻ gãy nguyễn nam t r ú c liếc lâm thu thạch rõ ràng hắn cũng nghe thấy hai người tiến vào căn phòng khi nãy sau khi tới cửa họ nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong bà cụ bị hai cánh tay thò ra Từ gỗ trói chặt. hai cánh tay dài ngoãng thanh mảnh trắng ẩn quấn lấy thân thể bà cụ như hai con rắn sau đó kéo bà cụ vào trong hòm cây hòm gỗ không to lắm vốn dĩ đã nhồi kín nhưng vì hai cánh tay có sức mạnh quá lớn nên phân nửa thân người bà cụ đã bị nén ở bên trong hòm các khớp xương của bà cụ đang vỡ vụn hình ảnh cơ thể trở nên biến dạng vặn vẹo rõ ràng bà ta đã chết cảnh này thực sự ghê rợn lâm thu thạch nhìn thấy mà lông tơ trên cánh tay dựng đứng lên làm sao bây giờ lâm thu thạch hỏi nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c im lặng trong giây lát châm một điếu thuốc đến các nhà khác xem thử lâm thu thạch đáp ừ hai người k é p cánh cửa gỗ lại quay người bỏ đi đứa bé bị bà cụ kia nhét vào hòm sao không lẽ giấu để con bé khỏi bị slanderman bắt đi lâm thu thạch và nguyễn Nam trúc vừa đi vừa thảo luận chắc là thế nguyễn Nam trúc nói thế thì lạ thật theo lý mà nói người nhà sẽ muốn bảo vệ cho đứa trẻ vậy mà để bảo vệ chúng thậm chí họ nhét chúng vào trong chiếc hòm chật hẹp khiến chúng chết thảm họ thà làm vậy chứ không để slender man mang lũ trẻ đi ý bóng người kia sao quen quá vậy trên đường đi tới các gia đình còn lại lâm thu thạch chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc cậu nhau mắt nhìn kỹ một lát kinh ngạc nói chẳng phải là cô gái đi cùng vương thiên tâm kia sao nguyễn đăng trúc cũng nhìn thử đúng là cô ta thật hai người đứng bên đường nhìn thấy cô gái tên lưu nhã đi ra từ một con đường nhỏ tiến vào khu rừng hoang vu phía bên kia đường vẻ mặt cô ta lạnh lùng vô cảm khác hẳn tiếng cách nhút nhát rào trước đón sau trong ấn tượng của lâm thu thạch đi theo thử xem nguyễn nam chúc đề nghị lâm thu thạch gật đầu thế là hai người bám theo lưu nhã muốn xem xem rước của cô ta định đi đâu lưu nhã cứ thế bước đi chẳng mấy chốc đã rời khỏi địa phận của thị trấn đến một cánh rừng hoang vu xung quanh rừng cây xương trắng răng đầy thứ duy nhất hiện lên rõ ràng là con đường mòn dẫn vào trong rừng cứ đi theo cô ta thế này có khi nào đi ra khỏi ranh giới hoạt động của cửa không lâm thu thạch khẽ hỏi nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc đáp chắc là không trạng thái hiện giờ của cô ta hơi sai sai tôi nghĩ cô ta không còn là người nữa lâm thu thạch hơi mím môi thực ra khi ráo chuyện lưu nhã đi cùng với chị gái của lo z e n từ hôm qua họ đã biết cô gái này lành ít dữ nhiều đây là thế giới trong cửa dù nhìn thấy là người đó nhưng chưa chắc đã là người lâm thu thạch và nguyễn nam trúc sợ bị phát hiện nên không dám theo quá gần qua làn sương mù nguyễn nam trúc trông thấy lưu nhã t đứng lại hắn vội giơ tay ra hiệu cho lâm thu thạch dừng bước lúc bấy giờ họ đã ở giữa một khu phế tích từ dấu tích còn lại thì có lẽ đây là một thành phố hiện nay đã bị bỏ hoang các tòa kiến trúc cũ nát không còn nguyên vẹn bị cỏ dại xâm chiếm trông lạnh lẽo hoang vắng một cách dị thường lưu nhã im lặng đứng giữa khu phế tích như đang chờ đợi điều gì đó lâm t h ư thạch nghe thấy trong m à n g xương dày đặc vọng lại tiếng loạt soạt tựa như có sinh vật nào đó đang bước đi cậu và nguyễn nam trúc cùng núp sau một dãy phế tích hai người nín thở không dám p h á t ra chút âm thanh nào rất nhanh một bóng đen từ trong màn xương trắng bước ra đó là một người cao lớn mặc lễ phục màu đen đội mối chốc cao nó không có mặt mũi khuôn mặt chỉ tuyền một màu trắng tay chân dài ngoẵng uốn lượn như những con rắn nó chậm sãi bước đến trước mặt lưu nhã rồi dừng lại lưu nhã chăm chú nhìn người trước mặt tiếp theo đó tên slenderman có một cử chỉ vượt ngoài dự liệu của lâm thu thạch nó giơ tay lên nắm lấy cái mũ của mình sau đó định gỡ mũ xuống nhưng chiếc mũ dường như đã dính chặt vào đầu của nó lâm thu thạch thậm chí nghe được tiếng như tiếng xé vải gã s l e n d e r m a n đang lôi cả da đầu của mình theo cùng với chiếc mũ thực sự sẽ đau đớn lắm đây lâm thu thạch chỉ nhìn thôi cũng đủ khó chịu nguyễn đàm chúc kẻ nắm lấy tay lâm thu thạch trấn an cảm xúc của cậu lâm thu thạch muốn nói mình không sao nhưng sợ phát ra tiếng nói sẽ bị phát hiện nên đành giả câm sau khi xé cái mũ ra khỏi cơ thể Slenderman đưa mũ cho lưu nhã lưu nhã đón lấy chiếc mũ máu me bê bết với bẻ nghiêm trọng v ớ t ve trìu mến được một lát cô ta đội nó lên đầu của mình sau đó cơ thể cô gái bắt đầu biến đổi dị thường thân hình cao vọt chân tay dài ra nước da trắng nhợt ngũ q u a n trên mặt cũng m ở nhạt rồi biến mất lưu nhã đang biến thành slender man trong lúc lưu nhã biến hóa tên slenderman mặc lễ phục kêu lên the t h ế cái miệng xuất hiện như một chiếc lỗ trên khuôn mặt bên trong đỏ lòm c h ì chít những chiếc răng nhọn hoắt nói thật đây là lần đầu tiên l â m thu thạch nhìn thấy miệng của slenderman tên slenderman kia bắt đầu thu nhỏ lại thân hình teo đi như bị rút cạn nước càng lúc càng nhỏ và khô kiệt cuối cùng nó trở thành một thứ giống như tấm da người máu thịt tựa như bị bốc hơi hoàn toàn cùng lúc đó lưu nhã hoàn thành quá trình biến đổi trở thành slender man quần áo trên người bị kéo toạc khi cơ thể biến hóa con quái vật cúi xuống nhặt bộ lấy phục cẩn thận mặc từng cái một lại vứt ve chiếc mũi chốc cao của mình sau khi phát ra một chàng cười quái dị nó cầm bộ da khô lên lâm thu thạch trợn mắt nhìn con quái vật mới sinh ra kia nhét bộ da người vào miệng nuốt kế ự cảnh c tượng vừa xảy ra cực kỳ ghê r ộ n nhưng sự chú ý của lâm thu thạch lại dồn vào một thứ khác cậu thấy rất rõ bên trong bộ da khô có một vật bằng kim loại mặc dù cậu rất muốn tự dối gạt mình nhưng rõ ràng cậu trông thấy cái thứ bằng kim loại đó đúng vậy nó chính là chìa khóa chìa khóa của cửa này hóa ra nằm bên trong cơ thể của slenderman đột nhiên bầu không khí giữa lâm thu thạch và nguyễn nam trúc trở nên nặng nề lưu nhã n ú t c h ậ n bộ da của kẻ tiền nhiệm dáng vẻ trở nên đắc ý đi vào trong màn xương và biến mất nhìn theo bóng slender m a n lâm thu thạch và nguyễn nam trúc cùng quay người bỏ đi cả hai không nói với nhau câu gì cho tới khi trở lại thị trấn mới dám thở v à o gương mặt nguyễn nam trúc toát ra vẻ nặng nề hắn nói anh thấy rồi chứ lâm thu thạch đáp thấy rồi nguyễn nam chúc nói công nhận dài đấy lâm thu thạch ngẩn ra cái gì dài chân tay á nguyễn nam chúc cười cười không nói lâm thu thạch thấy sự tinh quái trong nụ cười của hắn rốt cuộc chợt hiểu ý nguyễn nam chúc nói dài là cái gì dài mặt lâm thu thạch hơi méo đi anh soi kỹ quá đấy nguyễn nam chúc nói tôi thực sự không cố ý chỉ trách thị lực của mình quá tốt lâm thu thạch nói khổ quá n h ờ nguyễn nam t r ú c đáp bình thường tốt lắm tuyệt vời lắm nhờ các phi vụ theo dõi ly kỳ lần này cuối cùng họ có thể khẳng định slenderman là giống được trăm phần trăm một số bộ phận đặc trưng còn cực kỳ tiêu chuẩn thậm chí rất dài chuyến đi này thu hoạch quá là lớn luôn lâm thu thạch nghĩ thầm với vẻ đau thương lũ slenderman này sống nhau y như đúc cùng một khuôn nguyễn nam t r ú c pha trò rồi chuyển sang nghiêm túc chiếc mũ chính là v ậ t truyền lại giữa các s l e n d e r m a n lâm t h u thạch nói tiếng sao với cái chìa khóa đây nguyễn nam t r ú c đáp có hai cách thứ nhất chúng ta xử con s l e n d e r m a n đó lấy chìa khóa từ trong cơ thể nó lâm t h u thạch nói chắc tôi chọn cách hai cậu cảm thấy với sức chiến đấu của bản thân khó mà hạ được con quái v ậ t trên thực tế dù có thêm nguyễn nam trúc cậu vẫn cảm thấy như chuyện viễn tưởng nguyễn nam trúc nói cách hai nhân lúc chúng biến thân ra tay lâm thu thạch trở nên trầm tư nguyễn nam trúc nói tôi đoán cái mũ đó rất quan trọng cho nên ngay khi the lander man lấy cái mũ ra khỏi đầu chúng ta phải ra tay ngay cắt ngang cuộc trao truyền của chúng lâm thu thạch nói rất có lý có lý dĩ nhiên là có lý nhưng làm cách nào cắt ngang mới là vấn đề nguy hiểm ở chỗ nếu ra tay thất bại thì họ chắc chắn t ắ t thở tại chỗ cái đám slender m a n này có vẻ không phải loại thân thiện gì đâu chuyện này không nhất thiết do hai chúng ta làm nguyễn đăng trúc nói mặc dù gợi ý kế tiếp rất quan trọng nhưng mạng sống còn quan trọng hơn chúng ta có thể nói việc này cho những người khác rồi tất cả cùng tham gia lâm thu thạch cảm thấy rất hợp lý dù gì đông người nhiều tay nhiều chân thêm nhiều cái đầu để tính toán nhưng vẫn còn vấn đề chưa thể giải quyết đó là nếu họ không chịu thì làm sao nguyễn nam c h ú c đáp không chịu á hắn cười nhạt không chịu thì ngồi đó chờ chết đi hắn cười cười nhìn lâm thu thạch nói một cách thành thật tôi bảo đảm họ sẽ chết trước chúng ta lâm thu thạch cảm thấy nguyễn nam c h ú c không nói chơi hai người chạy đ ô n g chạy tây cả một ngày bây giờ đều thấm mệt dự định quay về khách sạn nghỉ ngơi trên đường về đi ngang qua quảng trường lâm thu thạch nhận thấy các mảnh giấy tìm người mất tích bị xé hôm trước đã xuất hiện lại trên b à n và có thêm một thông báo mới lâm thu thạch nhìn thấy bức ảnh trên tờ thông báo chính là bé gái bị gia đình nhét vào hòm cảm giác như chúng ta là sao chồi vậy lâm thu thạch buộc miệng nói đứa trẻ nào nói chuyện với chúng ta đều gặp xui xẻo nguyễn nam chúc nghe vậy nói có khi đúng là thế lâm thu thạch đáp hớ ý anh là sao nguyễn nam chúc nói nghĩa là thực ra chúng ta đã tiếp tay cho lũ slanderman không những ta bị biến thành chúng còn thay chúng đi tìm trẻ con lâm thu thạch ba chấm lời nguyễn nam chúc nói nghe lại hợp lý mới đ â u chứ có điều lâm thu thạch cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó mà nghĩ mãi không ra cậu mím môi đ â m chiêu khổ sở sao thế nguyễn nam c h ú c hỏi cậu lâm thu thạch đáp hình như tôi đã bỏ sót một điều gì cảm giác này rất khó tả não bộ không thể nhớ ra nhưng trực giác cứ liên tục hối thúc nguyễn nam c h ú c nói đừng vội cứ từ từ nghĩ lâm thu thạch gật gật đầu hai người trở về khách sạn ăn tạm món gì đó lâm thu thạch cứ nghĩ nguyễn nam chúc sẽ nói ngay sự tình với mọi người ai ngờ hắn im lìm như không có chuyện gì xảy ra đối diện với sự khó hiểu của lâm thu thạch nguyễn nam chúc thùng thằng giải thích đợi tới lúc đi tìm chìa khóa rồi nói ở đây vẫn còn người có thể biến thành thứ kia không nên nói cho kẻ địch biết kế hoạch của mình chứ lâm thu thạch nói cũng đúng cậu ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm đột nhiên đã bộ lóe lên tôi nhớ ra rồi nguyễn nam chúc nói gì vậy lâm thu thạch đáp tôi nhớ ra mình đã bỏ sót cái gì anh còn nhớ trước đây tôi từng nói đã gặp s l e n d e r m a n vài lần không nguyễn nam chúc gật đầu tỏ ý là mình nhớ lâm thu thạch nói nhưng con mà tôi gặp không đội mũ nguyễn nam chúc nhíu mày lâm thu thạch s ừ n g sốt nói chẳng lẽ trong thị trấn thực ra có hai con s l e n d e r m a n ánh mắt nguyễn nam chúc tối lại giọng nói trầm trầm rất có khả năng nếu đúng là như thế thì gai go rồi đây hết chương năm mươi chín